làng xa mãi mai tình yêu ơi biết làm sao ơi. tôi vẫn nhớ mặt em buồn nhìn nơi phương xa sợ năm tháng duyên kia nhạt nhòa Xa nhau là buồn chuyện tình kia vô cánh bay cao để xin tôi âm thầm chu lấy đau thương mòn nhớ hôm nào tiếng em cười người ra đi còn đi mãi mãi mongng chúng đôi vẫn còn chia hoa è thăm em qua cho nhau em tặng tôi chiếc khăn theo màu xanh tôi vẫn biết xa nhau thật rồi kỷ niệm ơi anh đã quên tôi ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười tình nên ơi anh đã Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười Kỷ niệm ơi anh đã quên tôi Ганн năm, năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười за Chỉ đâu rồi tôi đã về đây Tìm hướng dấu xưa lộng nét trang đài Ngàn phương mấy tuần trăng nhớ Trăng mềm khuất sạng người xưa ấy Xót xa nhiều xin ngõ cùng ai chim đêm lời ca nào đi tìm nhạc đâu vẫn đi bờ vô mối vì diệu bằng đông đầy hoa tàn khói, tay vàng. vũ trụ đèn tối, hai người cách biệt nỗi trôi bởi sao trời đôi sắc dành à Ba móng phong nguy hoa con gì đâu Đèn khu đối hương bay liễu xuân Ngoài kia vũ trụ đen tối hay người cách biệt nỗi trôi. Без сао trời дой сак dành муаи ngoài kia vũ чу ден той Hai người, cách биен, ной трой Без сао тре, дой сак дањн Vitaj nam. Si tin chung trời đang Його Oi tha nam Sẽ tên chung trời Nhớ lại ôm môi tơ sầu nhung gắm tình ta chỉ còn áo vọng Em đã thầy lòng mức băng không? thuyền tình chìm nơi biến đông Để lòng buồn còn hoài nhớ trong Tan vỡ rồi một giấc mơ hồng Em ơi chuyện ngày xưa Ta gặp nhau đêm sao thừa Bao mùa tình thay nắng mưa Ôi tình đẹp mấy cho vừa Em ơi chuyện ngày qua Năm năm tình đành phôi pha em giờ cất bước phương xa riêng anh khóc tình quê nhà. Trao hết về em những mộng mơ dài một thửa ân tình nghe đã tan phai. Lòng buồn còn mong nhớ ai Từng chiều về lòng còn đắng cay Quên sao được cùng tháng năm dài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 Lòng buồn còn mong nhớ ai Từng chiều về lòng còn đắng cách Quên sao được Cùng tháng năm xa Ниду Табин Сув morally Sau gài hoa trắng sang cầu ta, ta nhìn nhau tia mắt trao hôn nụ sẽ lên đôi xin anh há hoa tím sắt lên đôi bờ tóc mềm. nếu có anh nhìn mỗi em đẹp thêm màu hoa trên má xinh xinh gió thẹn thùng lay áo em nếu có anh dịu em trên lối Mình sống với bao ngày say có những đêm trường anh luôn nhắc tên người yêu, tha thiết như tiếng chim non gọi đàn cuối chiều. Anh ơi khi nào quá cơn lửa khói tình. bước đường thiện ly nhiều thứ biết về hẹn khi non nương thành đình mình sống với bao ngày say có những đêm trường em luôn nhắc tên người yêu tha thiết như tiếng chim non gọi đàn cuối chiều anh ơi quá cơn lửa khói tình lên hướng ngát đôi môi chúng mình cùng chung tiếng anh ơi khi nào quá cơn lửa khói tình lên hướng đôi môi chúng mình cùng chung tiếng Чи Oh. Mm -hmm. Làm xưa anh có con mêsu hồ quá từng ngày Kể từ khi vắng anh... chưa xóa mờ, mà sao ai hứng hơn một lần yêu vội qua thời gian chưa xóa mờ mà sao ai lắng hơn một lần yêu vội qua thời gian chưa xóa mờ mà, mà sao ai lắng hơn Ah. <laughs> tình đời thay đổi như trời nắng chiều. anh hứa đi anh chẳng lòng xanh chứng lời thề nguyện thời gian phôi phai nhưng tình ta không đổi thay khi lòng ta đã sao kết nhau anh vẫn luôn Em đừng e ấp Nếu đôi mình đã thật lòng Yêu rồi em chớ giấu Hay ngại ngủ thêm thôi Chuyện mình tương lai Trong lòng em mơ chi Em đừng e ấp Hay giải bày lòng cùng anh Em chi mơ sang chung mình suốt đời dâng nhau Xu đựng yêu đôi thấy như tròn đời mình yêu nhau Em chỉ mong ước đến anh làm vừa lòng khâu Dem tôi dù chó gió còn gì, lòng anh Vần ước mơ xa dòng gần sát không thấy đối... quay của ta kể chuyện này chúng mình gặp nhau anh biết thứ tình mà anh không dám tra đến cho em Thôi đừng nhắc nữa, kéo anh nay chẳng tỏ bày anh người yêu ơi chẳng tỏ bày sao em em còn biết đến đã yêu rồi chẳng rời xa người yêu ơi chẳng tỏ bày sao em xin hãy đi очку Qual relственнички Депл say cánh đồng đầy hoa nở đâu người nào bừng khó mà không lề thêm mi sang zer cung song em gan nhơ ngày theo chồng lên xe hoa Thôi anh, xin anh đừng có buồn xin anh đừng có buồn tình nào không cay đắng duyên sẽ hoài mà không Con đường tình đâu còn một lòng son tim eo mòi Anh ơi xin anh đừng dối lòng xin anh đừng dối lòng Tình nào không chưa xót Em lên xe hòa đưa lối về Khóc cho xin lỗi thề Em về đi thôi biết Mình quá thương nhau xin không tròn càng đau khổ mình nhớ thương nhau xin không, không tròn nhau giống tôi tình lúc vừa quên như cánh đồng đầy hoa nở. đâu người nào bước khỏi mà không lệ đôi mi. Trên như cánh đồng đầy hoa nở, đâu, đâu người đau ngực khói mà vô không lệ nói. Твей o tri thuy...